Tôi cũng chẳng biết là chỗ bác chỗ mọi người có kiêng ngồi đầu giường không, chứ mà ở quê tôi á, người ta không cho nó ngồi. Nghe hot nhất tại đọc